mừng bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấm v Jeff đã thu xếp mọi chuyện cần thiết với người thủ quỹ trên tàu Anh giao cho ông ta giữ số tiền đặt cọc 20.000 đô la và yêu cầu chuẩn bị cho hai bàn cờ vào tối thứ sáu Chuyện làn đi khắp tàu và đám hành khách liên tục tìm tới Jeff để hỏi xem có thực sự là hai trận đấu sẽ cùng xảy ra không Chắc chắn là thế Jeff càn đoàn với họ Thật không thể tin được tội nghiệp cô Whitney cô ta tin là mình có thể thắng cô ta lại còn cá cược nữa chứ tôi muốn biết một hành khách hỏi liệu tôi có thể đặt một chút tiền cá không Ừ chắc chắn được bao nhiêu tủy thích cô Whitney sẵn sàng cá 10 ăn một đấy nếu mà là một triệu ăn một thì phải biết lúc khoản tiền đặt cược đầu tiên được đặt, tất cả tàu sẽ trở nên báo động. Dường như tất cả ai nấy từ đôi tợ máy đến các sĩ quan hàng hải đều muốn tham dự. Người ta đặt từ 5 đô la đến 5000 đô la và tất cả đều ném vào cửa Boris và Pierre. Người thủ quỹ đa nghi đã đến gặp thuyền trưởng. Thưa ngài, Tôi chưa bao giờ thấy có chuyện như thế này một sự hoảng loạn gần như tất cả hành khách đều đặt tiền cá độ tôi đang phải giữ tới 200.000 đô la đấy viên thuyền trưởng ngẫm nghĩ anh nói là cô Winny sẽ đồng thời đấu với cả meko và Nelesco àbí thưa thuyền trưởng Vâng anh đã kiểm tra xem Hai người đàn ông đó có đúng là Pierre Negulesco và Boris Malinikov không? Ồ, chắc chắn là đúng, thưa ngài Không có khả năng là họ cố tình để thua trận này đấy chứ Không có chuyện đó, tôi nghĩ là họ thả chết còn hơn Và nếu họ thua người phụ nữ này thì quả là họ có thể chết khi về đến nước họ Viện thuyền trưởng dùng mấy ngón tay vướt tóc Về mặt thoáng lúng túng Anh có biết gì về cô Whitney Hoặc ông Steven này không? Thưa ngài không Tôi chỉ biết chắc chắn rằng Họ là hai người khách đi riêng rẽ Viện thuyền trưởng quyết định Ở đây sặc mùi lừa gạt đấy Và bình thường ra tôi sẽ ngăn chặn nó Tuy nhiên tôi biết đôi chút về môn cờ này Và nếu có thứ gì mà tôi có thể mang mạng sống của tôi ra mà đánh cược Thì chính là việc không thể lừa gạt trên bàn cờ Hãy cứ để trò trận đấu diễn ra nhé Ông ta đi lại bên bàn làm việc của mình Lấy ra một cái ví màu đen Đặt cho tôi 50 bảng Về cửa mấy tay đại kiện tướng kia Vào lúc 21 giờ tôi thứ 6 Phòng nữ hoàng đã đông nghẹt hành khách đi vé hạng nhất Và cả các hành khách đi vé hạng 2, hạng 3 Cùng các sĩ quan và thủy thủ đang không phải làm nhiệm vụ Thể theo yêu cầu của Jeff Hai căn phòng đã được chuẩn bị cho cuộc đấu này Một bàn chính giữa căn phòng nữ hoàng Còn bàn kia thì được đặt ở phòng tiếp tân kế bên Giữa hai phòng có rèm che để tạo sự ngăn cách Làm vậy để các đối thủ khỏi bị phân tán suy nghĩ Jeff giải thích Và chúng tôi muốn rằng Người xem không đi lại từ phòng này sang phòng kia Trong khi trận đấu đang diễn ra Những sợi dây thừng bẹn bằng nhung Đã được trăng chung quanh hai bên trước bàn Để ngăn người xem lại quá gần Với hành cách trên tàu Họ cảm thấy đang được chứng kiến một sự kiện không bao giờ có thể thấy lại một lần nữa. Họ không biết gì về cô gái người Mỹ xinh đẹp kia, trừ điều duy nhất là cô ta không thể mà bất kỳ ai cũng vậy. Đấu cùng lúc với cả Negolesco và Melinico lần lãy và ít nhất cũng hòa một trận. Chef giới thiệu Jessie với hai tay đại kiện tướng chỉ ít phút trước khi trận đấu bắt đầu chồng nàng cứ như một bức họa quý phẩm. Chiếc váy dài bằng lụa mỏng dính màu xanh, để lộ một bên vai. Cặp mắt dường như to ra trên gương mặt trắng xanh. Pierre de nhìn Jessie chăm chú. Cô đã giành tấm lợi trong tất cả các giải quốc gia từng tham dự ư? Anh ta hỏi vậy. Vâng, chị ấy đáp, vẻ thành thật Anh ta nhún vai Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cô cả Boris Melenikov cũng thô thiện chẳng kém gì Người Mỹ các cô không còn biết dùng tiền vào việc gì nữa à Anh ta nói Tôi muốn cảm ơn cô trước Thắng lợi này sẽ làm gia đình tôi hài lòng Cặp mắt Tracy chuyển sang màu xanh sẫm Ông chưa thắng mà Ông Melenikov Melenikov cười vang cả phòng Cô tiểu thư quý mến Tôi không biết cô là ai Nhưng tôi biết tôi chứ Tôi là Boris Melenikov Lừng danh tên tuổi Vào lúc 22 giờ Jeff nhìn quanh Và thấy cả hai phòng Đã đồng chật người xem Anh nói lớn Đã đến lúc để trận đấu bắt đầu Tracy ngồi xuống bàn Trước mặt là Melikop Và một lần nữa Lần thứ 100 Nàng dằn vặt mình Vì đã để bị lôi cuốn vào chuyện này Chẳng có gì đáng kể hết Trong chuyện này cả Jeff cam đoan Hãy tin ở tôi Và nàng đã tin anh ta Như một con mụn ngu ngốc Mình điên thật rồi Tracy nghĩ Nàng sắp đấu với hai đại kiện tướng cờ vua Mà nàng thì không hề biết gì Về môn cờ này Trừ có 4 giờ học với Jeff Và việc phải đến Đã bắt đầu đến Melenicope Thì quay sang đám đông hồi hộp Mỉm cười với họ Anh ta huyết gió gọi phục vụ Cho một ly Napoleon Để công bằng với tất cả Jeff đã nói trước với Melenicope Tôi đề nghị, ông chơi quần trắng và đi trước. Còn trong trận gặp ông Neglesco, cô Whitney sẽ chơi quần trắng và được đi trước. Cả hai đại kiện tướng đều đồng ý. Lúc này, khi đám khán giả đứng im phăng phắc theo dõi cuộc đấu, Boris Malinikov đi nước mở đầu, đưa quần tốt trước mặt, quần hậu tiến lên 2 ô. Mình không chỉ đơn giản, Là đánh bại người phụ nữ này Mà là sẽ nghiền nát cô ta Anh ta ngước nhìn Tracy Nàng nhìn bàn cờ Gợt đầu và đứng dậy Chưa độc đến một quân nào Một người phục vụ sẽ đám đông Để Tracy đi sang phòng bên Nơi Pierre Negulesco đang ngồi chờ Trong gian phòng này Ít nhất cũng phải có tới trăm người xem Tracy ngồi xuống kề đối diện với Negulesco. À, con bồ câu nhỏ của tôi. Cô đã đánh bại Boris chưa? Anh ta cười ổ lên với lời đùa đó. Tôi đang làm thế đấy, ông Negulesco. Tracy thản nhiên đáp. Nàng với tay và tiếng quân tốt trước mặt quân hậu trắng lên hai ô. Ông Nagulesko nhìn và cười nhạo Anh ta đã hẹn Tới phòng so bóp Trong vòng 1 giờ tới Nhưng lúc này Anh ta còn muốn kết thúc cuộc cờ sớm hơn nữa Bên đi quần tốt Trước quần hậu đen của mình lên I.O Tracy nhìn bàn cờ trong giây lát Và đứng dậy Người phục vụ hộ tống nàng Trở lại bàn cờ của Bonds Melenico Tracy ngồi xuống và đi quân tốt trước quân hậu đen của mình lên hai ô và thoáng thấy cái gật đầu tán thưởng của chef. Không một giây lưỡng lự, Boris Melnicov tiến quân tốt đứng trước quân tượng hậu lên hai ô. Hai phút sau, tại bàn của Negulesco, Chelsea tiến quân tốt đứng trước quân hậu tượng lên hai ô. Negulesco đi quân tốt đứng trước quân vua Tracy đứng dậy đi sang phòng bên Nơi Boris Melenikov đang chờ Lặp lại nước đi của Negulesco Giả thế Cô ta không hoàn toàn là một kẻ nghiệp dư đâu Melenikov thầm nghĩ Để xem cô ta xử nước này thế nào Anh ta đi quân mã hậu tới chỗ quân tượng ba Tracy nhìn nước đi của anh ta gật đầu và trở lại trước Negolesco, nàng lại cóp lại nước cờ của Melinico. Negolesco dịch quân tốt trước quân tượng hậu lên lại và Jessie sang phòng Melinico, lặp lại nước cờ đó của Negolesco. sự ngạc nhiên mỗi lúc một tăng, hai nhà đại kiện tướng đi tới chỗ nhận ra rằng họ đang đứng trước một đối thủ tài năng. Dù những nước cờ của họ thông minh đến thế nào đi chăng nữa, kẻ nghiệp dư này vẫn có thể chống đỡ được. Bởi vì mỗi người, mỗi nơi nên Boris Melinikov và Pierre Negulesco không hề hay biết rằng trên thực tế họ đang đấu với nhau. Tracy tiếp lại Negulesco từng nước cờ của Melinikov Và khi Negulesco phản công thì Tracy lại dùng nước cờ đó để chống lại Melenikov. Tới chừng giữa cuộc cờ thì cả hai nhà đại kiện tướng không còn dám tự phụ gì nữa. Thực sự là họ đang phải đánh vật để giữ lấy tiếng tăm của mình. Họ đi đi lại lại trong lúc cân nhắc tính toán các nước cờ và hút thuốc rất nhiều. Tracy tỏ ra là người duy nhất giữ được vẻ bình thản. Lúc đầu, để kết thúc nhanh chóng, Melenikov đã thí một quân mã mở đường cho quân tượng trắng của anh ta, uy hiếp quân vua đen. Tracy đã mang nước cờ này sang chơi ở bàn cờ Negulesco và đã khiến anh ta phải xem xét nó một cách thận trọng, rồi đập lại bằng cách Chè sườn bị hở và khi nàyle cô bỏ tượng để quân xe lên hàng thứ bảy phía bền trắng meico đã chống đỡ trước khi quân xe đen có thể làm rối loạn hàng tốt phòng ngự Tra đi lại giữa hai dàn phòng trận đấu đã diễn ra suốt 4 giờ đồng hồ và không một ai trong đám khán giả nhung nhích gì hết mỗi đại kiện tướng Đều mang trong đầu hàng trăm trận đấu Với các đại kiện tướng khác Bởi vậy Khi trận đấu đặc biệt này Đang đi vào giai đoạn cuối Thì cả Melenikov và Negulesco Đều nhận ra dấu ấn của nhau Đổ lợn Melenikov thầm nghĩ Cô ta đã học với Negulesco Hắn truyền nghề cho cô ta Còn Negulesco Thì nghĩ cô ta là kẻ được mê bảo trợ Thằng trà khốn kiếp đã dạy cô ta hết cả Càng cố đấu với Tracy bao nhiêu Họ càng đi tới chỗ nhận ra rằng Quả là không có cách nào đánh bại nàng được Trận đấu đang đi đến chỗ phải hòa Đến giờ thứ sáu của trận đấu 4 giờ sáng Khi các đấu thủ đã đi vật thế cờ tàn Mỗi bên chỉ còn lại ba quân tốt Một quân xe và một quân vua Không còn khả năng dành phần thắng cho bất kỳ bên nào nữa Melenikov xem xét bàn cờ hồi lâu Rồi thở dài nghẹn ngào nói Tôi đề nghị hòa Giữa những tiếng ồn ào nổi lên Tracy đáp Tôi chấp thuận Đám đông trở nên náo nhiệt Tracy đứng dậy lèn qua đám đông sang phòng bên Khi cô vừa định ngồi xuống ghế Negulesco bằng giọng nói nghẹn lại lên tiếng Tôi đề nghị hòa Đám đông lại ồn cả lên Họ không thể nào tin được cái điều họ vừa chứng kiến Một phụ nữ không tên tuổi gì Mà lại đồng thời thủ hòa được với cả hai đại kiện tướng lừng danh thế giới Jeff xuất hiện bên cạnh Tracy. Nào, anh ta mỉm cười, cả hai chúng ta đều cần uống một chút. Khi họ đi rồi, Boris Melenikov và Pierre Negolesco vẫn ngồi chất lặng trên ghế, đờ đẫn nhìn lên bàn cờ trước mặt.